namo Cho nên cái buổi này mới là hấp dẫn Buổi sáng thì à, mới vô ai nấy còn tỉnh táo Rồi từ từ à, càng ngày về cuối ngày đó thì bắt đầu đơn rồi Nhưng mà giờ này mới là cái à, à, cái bí mật sáng này um, chúng ta học về ý ý trừ tức là negative tức là um, negative thinking là thầy nhắc lại cho quý vị đó là à, cái vấn đề um, ý tình thân đó. tuy gọi là ba cái ý tình thân nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái ý Tại vì ý có tốt, positive thì nó kéo theo mấy cái kia hết. Còn cái ý mà nó negative á, thì nó kéo theo hết mấy cái kia negative hết. đó Cho nên à, à, hồi sáng chúng ta học rồi đó, thì cái ý negative từ đó nó làm cho phiền não. À, gốc của phiền não, khổ đau chính là ý nghĩ xấu. từ ý nghĩ xấu thì nó làm cho mình uh, buồn giận, lo sợ ganh ghét rồi uh, thân nó thì bất rứt khó chịu bất an. cho nên uh, mình phải sửa lại cái ý đó và cái ý là ý negative thì nó làm ra những cái đó. thì bây giờ cái tiếp chúng ta sẽ học về cái ảnh hưởng Của Ý định thân Anh hợp Ý tình thân Anh hợp Ý tình thân là sao Là khi mà Cái Ý nó negative đó, Thì nó kéo theo hết tất cả Cái tình negative Và cái thân negative luôn Thì trên phương diện năng lực Thì Ý tình thân mà cộng đó quý vị sẽ từ từ làm quen với cái dấu cộng cái dấu cộng tức là positive thưa quý vị positive cộng tức là nó bồi thêm áp mọi nó thêm còn trừ là sao làm mất đi làm tiêu hao đi Thì quý vị mà coi cái giới nhà băng về mà nó có dấu trừ đó là sao có dấu trừ là sao quý vị Lủng lũng rồi băng lũng lũng tức là nó rớt ra ngoài rồi Và khi mà thấy nó dấu cộng hay là ai mà có chơi stock đó, for 1 mà thấy Nhìn thấy nó trừ hay là cộng mấy phần trăm á Là quý vị vui rồi, quý vị không cần biết nữa, cứ những cái vô lệnh đừng mới nhìn số tiền Nhìn ngay cái chỗ mà phần trăm á, nhìn nó dấu cộng hay dấu trừ rồi đó. Quý vị thích dấu cộng hay dấu trừ? Dấu cộng, đúng rồi, đúng rồi quý vị Đúng rồi, mình phải thích dấu cộng thôi Chỉ có mấy người điên mới thích dấu trừ thịnh yêu cầu thì um, quý vị thấy đó là ý tình thân cọc thì cái thể lực nó tăng, tăng là cái gì? Con người của mình đó quý vị, con người của mình là, tiếng Anh nó gọi là uh, We are electrical being, electrical, tức là mình là người điện, tức mình là điện không? Quý vị không biết mình là người Điện phải không? Quý, quý vị vô nhà thương đó, người ta gắn máy trên đầu nè Thì nó gắn hai cái atros ở đầu nè Thì nó nhìn lên trên cái oscilloscope á, Thì nó có thấy nó dịch không? Tức là trong này nó có gì? Có Điện Rồi nó gắn đồ vô, quý vị có bao giờ đi khám tim không? Nó cũng gắn mấy cái đồ vô tim nè Rồi nó ngó vô thì thấy cái gì? Cũng có dịch, dịch, dịch, tức là sao? Tim cũng có điện, phải vậy không? Mà khi mà người đứng tim đó thì nó làm gì? Nó để mấy cái mấy cái đồ vô nó, nó làm gì? Nó dịch. Thì nó dịch đó, thì ban đầu cái cái hình trên trên cái mảnh đó thì nó nó thẳng bon hay là làm sao cái việc? Là sao? Chết rồi. Thì nó dịch, nó giật một hồi đó. Dịch tới dịch lui cái xác nhảy cả tưng cả tưng lên là, Thì sao? Bắt đầu nó tịch, tịch cho làm biết làm sao rồi. điện nó chạy lại à biết phải ra sống mà hồi nó lại ti một lần nữa, thì làm sao lại chết tức là để ở đây cũng có điện để vô tim cũng có điện vậy phải không vậy người con người của mình là người điện electrical vì mình có điện mà mình có điện đó thì sao có về ồ oh, cái này thầy lại nói vật lý về nói chuyện trên trời dưới đất không biết quý vị có hiểu không? Okay. thì mình là người có điện á thì chung quanh nó có một cái từ trường, cái trường đó từ trường đó tiếng Anh nó gọi là electromagnetic field là cái từ trường. tại vì điện á quý vị biết mối sự như điện như vậy là, quý vị nhìn thấy điện vậy á, chung quanh nó nó có một cái cái field tức là cái cái điện trường Oh, Thôi, nói vậy không biết. Mà. Thôi quý vị có ráng không? Ai không biết cái tưởng tượng nó có vậy đấy. Giống như cái cell phone hả? Mình không thấy gì hết, phải không? Mình bấm bấm nút một cái, tự nhiên bên kia nó trả lời. Sao kỳ vậy? Đâu có sợi dây đâu. Những cái, cái wave, cái dòng á, nó bắn lên trên trời. Bắn lên trên trời đó quý vị. Rồi có vị đi ngoài đường, có vị thấy mấy cái, cái, cái, cái, cái gọi là cell tower rồi không? Quý thấy nó... nó Các người nào biết thì sợ, quý vị thì biết nhưng mà những người nào không biết thì lâu lâu quý vị đi ngó đi đó, Mấy cái cột đó rồi, trung quanh đó, nó cắn mấy cái cây, cây đó, cái đó là xeo thao Thì những cái điện của... Những cái điện của quý vị nấy đó, quý vị bắn ra đó Thì mấy cái cột đó nó bắt, rồi nó truyền sang cột khác Rồi nó cứ truyền đi, chuyển đi, chuyển đi Xong rồi cái người mà đối thoại với quý vị ở chỗ khác đó, thì nó bắn xuống cái phone của họ cho nên hai bên nó chuyển nhau được, phải vậy không? đó mà không cần sợi dây, không cần sợi dây như vậy là tại vì nó chạy theo những cái từ trường, cái field. À. Thì con người của mình, mình là điện, thì chung quanh người mình nó có một cái điện đó thì nó phát ra, nó phát ra cái luồng luồng điện nó quý vị. Thế luồng điện nó phát ra ngoài, thì xung quanh bên ngoài đó nó gọi là electromagnetic field. Là mà chung quanh mình nó có một cái từ trường đó thì cái trường từ trường đó, đó thời xưa ở việt nam người ta gọi là điển điển tức là điện người đó có thanh điển hay là trường điển về không và khi người mình còn sống mình là người dương thì nó có điện người chết thì nó chết rồi nhưng mà nó cũng có điện điện âm Mình đứng gần người chết á, thì âm dương nó làm gì? Chỏi hả? Đâu có chỏi nó hút nhau, hút nhau, âm dương hút nhau. Nên quý vị đứng gần người chết, hồi đó thì tự nhiên quý vị thấy, thấy mệt. Tại vì người chết nó hút dương khí của quý vị, không phải người chết, cái xác chết nó hút cho mọi người. Người ta đi mất tiêu rồi, cái xác chết nó, nó hút. Trong quanh người mình nó có một cái, cái từ trường đó. Với cái từ trường đó, đó, cái danh từ mới nó gọi là aura, tức là hào quang. Có nhiều cái tên gọi. À, mình muốn gọi là aura không được, mà mình muốn gọi theo kiểu điện đó, thì gọi là electromagnetic field, đó. EMF đó. thì Thời nay cũng vậy đó, khi quý vị cầm một cái cell phone lên, đó, thì chung quanh cái cell phone, cái, cái điện thoại ngu đẳng, thông minh nó phát ra một cái cái EMF Electromagnetic Field thì cái từ trường đó, đó nó bắn ra người quý vị và nếu mà cái từ trường đó cái độ rung của nó đó, nó tương ứng với mình đó, thì nó thành resonance trời em hãy nói vật lý nhiều quá <cười> tức là nó nó, nó cộng hưởng tức là, chả, tức là hai cái cái cái phòng lên mà nó cục cộng nhau đó thì nó phòng bự lên mà hai cái cái phòng lên cái phòng xuống nó xẹp xuống nó, thì nó nó nó nó nó neutralize tức là nó nó, nó làm tan nhau không giống như hai người vợ có năm ngàn chồng có năm chục ngàn cộng vô thành trăm ngàn mà vợ đi làm được năm ngàn chồng xài hết năm ngàn nó cộng vô nó thành thành zero mà phải ra nói vậy thì dễ hơn chứ còn cái kiểu kia Quý vị mà lấy chồng nào nó hỏi à, Trong băng anh là cộng hay trừ vậy? Cộng ok thì lấy Mà anh bảo trừ thôi đừng Đừng lấy yeah. Thì khi mà ý tình thân cộng đó, Tức là positive Từ ý mình Nghĩ positive Nghĩ tích cực, nghĩ tốt Tình của mình Vui vẻ Hạnh phúc Hài lòng Hài hòa Là cộng Thì cộng cộng, nó ra cái thân, thì cái thân mình nó sẽ cộng, đúng không, ý vui vẻ, tình vui vẻ, thì ăn ngon, ngủ yên, sau đó mập thù luôn còn có, sau đó người nó khỏe mạnh, khỏe mạnh thì vô đời, thì đi đâu cũng thấy là đời màu hồng hết rồi, phải về không, đó. Thì khi mà ý vui, tình vui, thân vui thì cái từ trường bên ngoài, cái aura của mình á, cái hào quang, cái vòng hào quang mình nó sẽ làm gì? Nó phình ra quý vị, nó mập ra, giống như mình ăn nhiều đó, thì khi mà tất cả vui hết đó, thì cái vòng cái hào quang nó sẽ phồng ra, nó phình ra. Mời quý vị đừng nghe phình ra từng nó mập nha, không phải, tiếng Anh nó gọi là Expansion. Expansion, Expans. chứ không phải là fatty nha quý vị <cười> ăn, ăn đồ thịt nhưng mà nó mà là mập cái đó nó phình ra nó phồng ra nó expand ra đó. thì trong đúng y nó gọi cái đó là vệ khí vệ khí vệ là bảo vệ khí là cái khí bảo vệ quý vị không là cái gọi cái gọi là protect protection layer Dễ lắm! Khi quý vị yếu trong người này, chúng ta trời có 55 độ, thì quý vị thấy như sao? Thấy lạnh! mà khi nào quý vị khỏe, quý vị mới tập gym rồi, mới tập trong phòng gym ra, rồi ăn uống khỏe mạnh, hay là không cần tập gym nữa, mà khi nào quý vị rất là khỏe. thì nhiên mình ra, mình thấy trời ơi, bà Bài con cô bác người nào đội nón nè, quấn khăn, trùm mềm đúng mất, và mình mặc cái thì sợ à? Tại sao kỳ vậy? này khỏe dữ hả? sống khỏe vậy. hồi đó thầy lâu rồi hồi xưa thầy xa xưa thầy bị bệnh lắm thầy yếu xìu mà đi đâu thầy cũng mặc hai ba lớp nữa đó. đi thầy, thầy lên Colorado ở uh, Colorado Springs thì đi ngoài đường mình lạnh kinh khủng cái thầy nhìn thấy mấy ông Mỹ mặc thi sợ, trời ơi mình lạnh gần chết mà nó mặc thi sợ đi ngoài đường lúc đó cũng mùa đông rồi. trời ơi, sao thầy không thể tưởng tượng được nó mạnh dữ vậy hả? Hiểu sao thì cái gì nó khiến cho cái người nó nóng vậy cái đó là body heat phải không sức nóng của người mà nóng người đâu ra sức nóng ở trong người nó nó tỏa ra thì nó tỏa ra một cái lớp đó thì cái lớp đó, đó nó nóng lắm quý vị chân cái hơi lạnh ở ngoài nó vô phân nửa nó bị bị tiêu hóa liền neutralize liền còn mình đó, cái lớp mà cái lớp mà không phải lớp mỡ nha Cái lớp khí đó, nó mỏng tèo vào quý vị, nó xẹp vô đây nè, cho nên hơi lạnh nó đây vô được. Nhưng mà nếu mà thầy mà mập á thì nó đụng lớp mỡ. Không sao mà không có mập, cho nên nó vô thẳng luôn, xương lạnh cống luôn nữa. Cho nên người nào mà không có đủ đó, thì quý vị ráng ăn nhiều vô chút, để cho nó có lớp mỡ nó đỡ. Nhưng mà Texas thì không có nên, tại Texas gặp nóng nó chạy hết rồi. Người nào mà mập tới Texas ở mùa hồi đó là... Từ từ sẽ mở nó chạy bớt ra. Yeah. Thì khi mà mình cọc như vậy đó, tức là nói toàn bộ là con người của mình positive, tự ý, tỉnh thần, cái gì cũng vui vẻ, hài hòa, yêu đời, yêu người, đủ thứ hết. Thì cái vòng hào quang đó nó phình ra, nó rộng ra và nó bảo vệ mình. Đó. Và khi mình tránh đời, mình buồn, mình trầm uh, cảm uh, mình bị đủ thứ hết thì cái, cái tất cả trên con người mình nó xẹp xuống thì cái protection đó, đó cái protection protective layer đó, đó nó xẹp vào. Đẹp vô có hiểu không nó đơn giản thôi nhưng mà vấn đề là ai thấy ai thấy giờ? đó, nãy giờ thầy nói nghe hay lắm nhỉ? ai thấy thầy thấy sao cũng có À. nghe thì đấy cô lý lắm nhưng mà ai thấy ai biết à thì nó có cái thứ ba để cho quý vị thấy cái đó là kiểm cơ bắp tiếng anh là muscle testing quý vị có nghe thấy chưa vài người chắc đã nghe băng thầy rồi cho nó gật đầu nha cái đó gọi là muscle testing tiếng anh nó, nó có cái chữ của nó nó gọi là Kinesiology đó, mấy người karakter là normally là phải biết phải không? Phúc Hải có biết không? không? Đó, đúng rồi. Kinesiology cái đó là cái tiếng khoa học của nó nhưng mà cái tiếng bình dân là muscle testing thì thể dịch cái tiếng việt là kiểm cơ bắp. Hóa ra cái hào quang của mình á, cái người mà cái người mà thời nay nó gọi là tính thời xưa gọi là thầm nhãn thì không có chúng nó gọi là à, tại nhãn nó có thiên nhãn trong đạo Phật đó, có năm cái cái cái, cái nhãn của trong đạo Phật nói thôi nó là thiên nhãn chưa hết là nhục nhãn thiên nhãn huệ nhãn pháp nhãn và phật nhãn cái là trong kinh nói thôi đó thì nhục nhãn là mình nhục nhãn là nhãn nhục Nhục là thịt, nhã là mắt Nhục nhã là mắt thịt Mắt thịt mình nhìn thấy đó. Thì cái gì mà Mình chỉ nhìn thấy những cái gì nó nằm ở Trong cái range của infrared Tức là Hồng hồng ngoại tuyến Với lại à, à, Cực tím Ultraviolet thì những cái màu nào trong cái vùng đó Mắt mình mới nhìn thấy thôi Còn cái gì mà nó ngoài Cái, cái, cái, cái range đó, đó thì mắt mình không nhìn thấy được nhưng mà con chó con mèo mấy con cú gì đó mắt của nó nhìn thấy hơn mình à, nên nhiều khi ma mình không nhìn thấy nhưng mà mèo nhà mình nó nhìn thấy quý vị có biết ở đó không người nào mà muốn biết là nuôi mèo xong rồi lo tối đó nó bị cầm bận mèo ra ngoài vườn ngồi thì quý vị sẽ thấy con mèo mình đang ngồi mình không thấy gì hết Thì con mèo nó cứ bị đang thấy nó ngồi ngóc đầu lên nó ngó tới ngó lui vậy đó thì con mèo nó nhìn thấy có gì hỏi mày nhìn thấy gì vậy nó nói meo tức là me ma đó <cười> dạ. chó cũng vậy nhiều khi buổi tối mình không thấy ai mà nó chạy ra nó sủa à nó nhìn thấy Nó nhìn thấy cái gì đó vị, mà mấy mắt mình không nhìn thấy. Yeah. Thì cái, cái hào quang, cái electromagnetic field đó, thật ra nó có hình, nó có màu. Nhưng mà cái con mắt của mình không nhìn thấy được. Tại mình, nó vượt ngoài cái cái nhục nhãn của mình. Các uh, chư Bồ Tát hay là Phật, gì đó, thì mới nhìn thấy hơn. Nhưng mà, đó là năm cái trong kinh đó. Nhưng mà thời nay đó, nó có một cái đó, Nó gọi là tiếng Anh, nó gọi là Clairvoyance. Nó tiếng Việt là gì? À, rồi, thông nhãn. Không, xin lỗi, nó phải thông nhãn, nó gọi là thông thị, là thị là thấy. thấy, thấy thông qua Clairvoyance. Thì um, những cái người Cleo Williams đó, đó, họ nhìn thấy được, nhưng mà cái đó không phải là họ tu, đúng họ có tu đời đời trước. Và cái đó nó, khi mà tái sinh đó thì họ mang theo, giống như là quý vị biết những thành đồng không, như là Mozart, uh, Beethoven, nữa. nhỏ xíu là nó biết chơi đàn rồi, hai ba tuổi nó nó chơi rồi, còn mình học mấy chục năm chơi chưa được. Đó. Tức là sao? Nó mang theo từ tiền kiếp Thì những người mà nhìn thấy được, nghe được, nghe được những cái mà người thường không nghe thấy, cái nghe được, đó, tiếng Anh nó gọi là Ô, cái hồi nãy thầy nói lại, không phải thông thị mà thấu thị. Thấu thị là nhìn thấu, tiếng Anh đó, thấu thị. Thì những người đó họ nghe được những cái, những cái tiếng đó. đó. Tối nói chuyện mà cho nó vui. thấy nói chuyện ma là thấy mấy người cười rồi thấy là sáng mắt sáng lên rồi rồi ok vì đừng lo thầy nói chuyện ma hồi không, không có sợ đâu thấy vui thì thấy tức cười thôi tại tãy này nói nói theo kiểu khoa học nên này không có sợ vì trừ khi nào nói theo kiểu mà ma cà rồng hoặc là cái gì mới sợ chứ còn nói theo kiểu khoa học không có sợ thì những cái người mà mà, mà như được cái đó đó nó gọi là clear audience mắt mà thấy được những cái mà mình không thấy đó nó gọi là clear audience cái mà nghe được cái mà mình không nghe được đó nó gọi là, là clear audience đó thì cái đó là do tiền kiếp của họ tu theo ngoại đạo hay là tu theo cái thiền hay cái gì đó, đó mà chưa giác ngộ kiếp này tái sinh lại nó mang theo dư âm cái này không có tu Cho nên, đừng có thấy những người có cái đó là mình tưởng người ta tu cao không có. Cái đó là những cái, cái luggage, cái old luggage của họ tiền kiếp thôi. Đó, kiếp này nó vẫn tham sân si như thường, nên nó, nó trở lại. thì Khi mà mình, mắt mình cũng không có được. Thì bây giờ nó có một cái technique, cái đó là kiểm cơ bắp. Tại sao? Tại vì khi mà energy nó, nó lép vô, nó xẹp vô thì Cái vùng đó là energy, khi nó xẹp vào, đó, nó nhỏ lại, đó thì energy của mình nó nó xẹp xuống. Và khi mà nó phình ra, đó thì energy của mình nó tăng lên. Đúng không? Cái logic phải không? Cho nên khi mà nó phình ra, đó, thì tất cả cái muscle của mình nó mạnh lên. Và khi mà nó xẹp xuống, đó, cái vùng hào quang này nó xẹp vào, đó, thì tất cả cái muscle của mình nó yếu đi. Nó mất cái strength. mất cái sức mạnh của nó thì từ đó muốn biết energy của quý vị lên hay xuống thì mình ta thử bằng cái bậc thị có phải thôi, quý vị rõ chưa, đó giờ rõ chưa thì khi mà ý tình thân cộng tức là khi mà ý mình cộng tức là positive, tình của mình positive, thân của mình Positive, thật ra không cần thân chỉ có ý tình là thân nó positive rồi, tại thân này nó ngu lắm đi, theo hai cái thằng trước thôi. Cái này, thì cái này thôi, thân không biết gì hết đó, đó. Thì chỉ cần hai cái đó thôi là cái thân của mình, nó positive lên. Cho nên, nó một người đó mà nghe ông bác sĩ nói là ung thư, cái sợ, về lo, buồn, là cái quý vị biết người đó chết sớm đó. Bác sĩ nói bằng 6 tháng rồi, thật ra 3 tháng chết rồi. Nó phải, nó, nó phải là tự nắm nó phải tại sao người nó sợ quá thì khi mà sợ đó, thì nó làm cho những cái phong sân của con người, cái sự hoạt động trong người mình nó sắt rao lại, quý vị không? Khi có nhiều người sợ nó chạy cũng được, chân tay bụn rốn à khi sợ cái là chân tay bụn rốn hết làm gì nó té xỉu luôn, có nhiều người sợ quá xỉu luôn quý vị người thấy hay không? Hay vậy đó. nhiều khi người ta chưa tới chưa làm gì mà nghe tin thôi tự nhiên thế xỉu lạ kỳ cũng vì ông thấy lạ ở mấy gì còn có người nghe bác sĩ nói ung thư sáu uh, tháng chết người này cứng đầu tôi không tin second opinion please người là không, không tin tôi đi khám bác sĩ khác bác sĩ khác nói ung thư không tin luôn Đi tìm bác sĩ khác tìm với khi nào bác sĩ nói ông bị gì hết nói good trả tiền Đó. tức là sao mình mình biết ok có thể hay là mình nói đúng ông nói tôi bị ung thư được đúng rồi có thể tôi ung thư tìm người thứ hai người ta nói ung thư được rồi bắt đầu tin nhưng mà tôi có thể thay đổi i can change it. mình tin nếu mình thay đổi cái lifestyle của mình thay đổi cái sinh kinh của mình, mình thay đổi cái emotion của mình, mình sẽ có thể không hết nhưng mà tôi sẽ sống một năm rưỡi thay vì có sáu tháng thôi, có gì không? cái đó đó tiếng anh nó gọi là mind over matter có hiểu cái đó? là vậy đó, cái sức mạnh tâm linh của mình là như vậy đó, mạnh lắm có gì không? Đó. nó mạnh như vậy đó Cho nên mình phải, mình tu tập, mình phải hiểu được cái ý của mình nó mạnh cỡ nào. Mình bơm thuốc cho nó, tưới tập cho nó. Còn nếu không có mình hại nó, mình nghĩ negative đó, mình tự hại mình trước. Thì bây giờ cái, để nói cái kiểm cơ bắp, đó, thì tí nữa Thầy sẽ điều diễn cho quý vị. Điều diễn cho quý vị, tức là Thầy làm làm Schwarzenegger. rồi ok cái này có ai có thấy được gì không thấy gì không quý vị quay lại xem có ai mặc cái cái đồ nào không nhìn gì xung quanh mà có mặc có chàng hết nồi đó cô kia nhìn thấy rồi đúng rồi đúng là vậy hả dạ thì ý tưởng thanh là gì Quý vị đã rõ rồi, Ý Tình Thanh là mình. Không? Ý Tình Thanh là mình, nhưng mà lại gì đó là mình Mình là ngũ Quẩn, mình là Ý Tình Thanh. Hai dấu cọc là gì? Positive. Positive tức là tích cực, là tốt, là lành. Thì nó ra giống cái mũi tên tức là đưa tới. Đưa tới gì? Hạnh phúc. thể sao hai dấu cộng Hai, hai dấu cộng là hai mắt nha <cười> Hai mắt cũng được sao không? Cũng được Tức là mắt phải nhìn thấy positive Mắt thấy, phải thấy positive Mắt này phải thấy positive luôn Hai cái positive đó có nghĩa là gì đó. Tốt cho mình Và tốt cho người Tự độ và độ tha Mình phải nghĩ tốt cho mình Và nghĩ tốt cho người luôn Ý tốt cho bên ngoài inside and outside tức là mình nghĩ tốt cho mình không có đủ mình nghĩ tốt cho người không là mình lỗ nên cả hai bên tốt hết mình tốt cho nó mà nó chơi xấu mình không được tốt hết cả hai khi mình làm một cái gì đó, đó mà nó lợi ích đó thì cái lợi ích đó phải tốt cho mình và tốt cho người thì cái đó mới là tốt 100%. trăm còn nếu tốt cho mình 50% không có tốt cho nó mình giàu mà nó nghèo kệ nó đáng nợ ai biểu nó ngu chi thì nó là vậy đó thì cái, cái, cái thế giới này nó là vậy tôi giàu tôi giàu thôi còn tụi nó nghèo kệ nó nó cứ biết cái nó nguy hiểm lắm tại vì không có hiểu được cái luật cái luật cái đó là cái luật của pháp giới đó cái luật đó nó nó gọi là interdependence có biết không tức là tương tác cho nên đó, cái luật tương tác đó, nó nguy hiểm lắm khi mà quý vị giàu mà nó nghèo đó nó sinh nó ra cái cái, cái gì ví cái sự mà bất động trên thế giới mà quý vị biết bất động như vậy đó nó sẽ sinh ra trọng cắp mình giàu nó nghèo thì nó làm gì nó tới đó, nó rình mình thôi quý vị nhà quý vị giàu mà trung phải nó nghèo mà nhà quý vị giàu thì sao nó sẽ rình nhà mình nó cắp nhà mình có bị không? coi nhà mình giàu mà nó cũng giàu thì thôi nó không nó cắp mình. mình đi mà xe đi nó cũng đi về em du nó không nó không thèm. chính như vậy đó, Bồ Tát đó muốn giác ngộ thì Bồ Tát phải làm gì? phải giúp cho chúng sinh khác giác ngộ luôn. À, nó lạ như vậy đó quý vị. đó, cái đó là như vậy đó. cho nên bây giờ. Thầy cũng thấy là Thầy nhìn cái cái, cái Covid thời này nè quý vị Nước Mỹ nó chết nhiều lắm Bây giờ nó phải đem, đem thuốc lên Nó cho, nó giúp cho mấy nước khác Quý vị tại sao không? Nói tại sao thằng này nó ngu thế? Không phải Tại vì nó chích hết nhưng mà cái tụi kia không chích Thì tụi kia nó, nó bị phải không? Nó bị thì sao? Thế tử nó đem nó lại đây Cho nên Mỹ phải ra tay Phải phải cúng dường cho thế giới 500 triệu đô Rồi Âu Châu cũng vậy, ông Châu nó cũng chích nhiều lắm mà Âu Châu nó cũng, nó không có giàu như mỹ mà cả đám Âu Châu, mấy chục nước nó cũng, nó, nó cũng mua 500, đô, 500 triệu đô để cúng dường cho mấy nước nghèo. Các quý vị thấy không? Nói thật, sao tụi nó tốt thế, nó có tốt đâu quý vị. Tại nó không đưa cho mấy tụi kia chích, hồi mấy tụi kia nó lại chạy sang nó. Các quý vị hiểu không? Cái đó là cái cái luật đó là interdependence. Tương tác, cái này có thì cái kia có. Tôi không bệnh mà anh bệnh, tí nó bệnh anh chạy sang tôi Tôi giàu anh nghèo, tôi biết anh mà nghèo tí nữa anh mới ăn cắp đồ tôi rồi hiểu không? Cho nên á, mình phải làm sao cho mọi người giống mình hết. Thì cái đó gọi là bình đẳng. Còn mình nói thôi kệ, đó. cho nên cái xứ của quý vị thấy á, nó, nó, nó, nó có sự tranh lệch quá nhiều đó. Như là ở Việt Nam ở bên Tàu thì có người thì giàu kinh khủng. mà các người thì không có đồ ăn thì cái xứ đó là tôi viết là nó hoang hút rồi không lên được tại vì nó đổ dồn như một vùng góc trong khi đó ở những cái xứ tư bản như mỹ văn minh hơn thì nó cũng có thằng người giàu người nghèo nhưng mà nó không có tranh lệch lắm cái việc không nó phải đáng làm làm sao cho, cho nó đừng có tranh lệch tranh lệch như vậy đó nó, nó gọi là tiếng, tiếng anh nó có rõ ràng imbalance trong con người của mình mà imbalance đó là, Thì mình bị bệnh mà một thế giới, một trong một cái quốc gia mà nó im-balance Nó không có công bằng nhiều nữa, thì từ từ nó sẽ sinh ra trọng cấp Như Cali đó tụi, đó, tụi Hollywood thì giàu kinh khủng Mà đi ra mấy cái đầu đường đó là không lất đầy hết á Rất là nguy hiểm Đến ngày nào đó là tụi nó nổi loạn, hay nó đi ăn cắp, ăn trộm, nó làm đủ thứ hết nên mình phải đáng làm sao cho nó công bằng đi trở lại cái cọc này mình phải làm cho mình positive hạnh phúc và người khác hạnh phúc đó. thì đó là cái logo của mấy cái áo đằng kia quý vị nên khi mà quý vị chụp cái áo này đó không phải là mặc cho nó vui mặc nó đền chi để nó nhắc nhở mình positive dùng một chút anh có muốn hạnh phúc không thì anh làm ơn anh positive chụp chúng positive có vậy thôi quý vị trên mặt cái áo này đó để chi để nó nhắc nhở mình positive và nhắc nhở người cái người nhìn vô đó tại mình đâu nhìn thấy đâu người khác người ta nhìn vô thì nhắc cái người nhìn vô đó làm ơn positive chụp chúng Mình mặc cái áo này vô đó mà người nhà mình vẫn hay méo đó quý vị Mà hay câu có đó thì lâu lâu cái mặt nó bị tới trước có vị chỉ cái vị trí cái, cái chữ ở dưới đó Cái happy face mà nó cười cười đó hey. Smile please Thấy mỉm cười đi Mỉm cười Dù đời đau khổ nữa, mỉm cười đưa không? Quý biết không? Mỉm cười đâu chứ. Như... Ôi trời đau quá trời đau thiệt quá Chà, đau, à, đau, vui thiệt. À, đau bụng quá, quý vị có quyền kêu đau, đau là phải đau, phải kêu. Nhưng mà trong lúc kêu nó vẫn cười được. You can still smile, even painful. Nhưng mà con người của mình nó bị, bị condition, bị điều kiện hóa là khi đau phải khóc, rồi phải méo. Ông thầy, thầy dạng những cái ngược đời của quý Yes. Yeah. thì tôi phải đi ngược đời cho nên nếu mà thầy mà không có làm vậy là quý vị thầy, thầy vô chùa mặt thầy xịn đóng ở xịn từ sáng đến tối vô phật tử nhìn thấy chạy hết thì cái này đó là con người hạnh phúc đó nó tỏa ra cái đức phật đó là một cái người rất là hạnh phúc rất hạnh phúc mà hạnh phúc phải làm gì quý vị hạnh phúc phải đi nhảy đầm phải la hét phải nhảy cấp tân cấp tân nó không có cái hạnh phúc của người giác ngộ nó khác có một lần đức phật ngồi mình ở cái một cái cái, cái cái cái cái khúc trong rừng á, ngồi ngồi chơi xuống nước ngồi của mình á, nhìn trời nhìn đất rồi đó thì có một uh, người bà la môn đi ngang qua nhìn thấy đức phật rồi đó. đi ngang qua nó có Hỏi ông, Cù Đàm có cái gì buồn không? Đức Phật mới hỏi, ta mất cái gì mà buồn? Thì ông La Môn mới hỏi, Cù Đàm không buồn hả? Vậy Cù Đàm có cái gì vui không? Thì Đức Phật mới nói, ta được cái gì mà vui? Không, không mất cái gì mà buồn, Tại thường thường chúng sinh á, khi mất thì buồn, mà được thì vui. Mà Đức Phật nói, ta đâu có gì mất đâu mà, mà phải buồn. thì người ta nói nếu mộng không buồn thì vui vậy nhưng mà đức Phật nói ta cũng đâu có được gì đâu mà vui bà làm môn thấy lạ quá mới nói của sao vậy là ông không không, không vui cũng không buồn nữa đức Phật nói không vậy sao ông ngồi một cục vậy mình thấy ai ngồi một cục thấy buồn hả? phải ai vui ok <cười> có cảnh gì không lúc đó đức Phật ở trong cái tâm vắng lặng cái tâm nó gọi là tịnh diệt Như Lai là Như Như Cái chữ Như Lai là Như Như As Is Cái tâm nó vắng lặng Vắng lặng đó. Mà cái vắng lặng đó, đó Mới là cái True Happiness có bạn biết không? Cái mà vắng lặng như vậy mà là True Happiness Còn Happiness, cái hạnh phúc của mình đó, Là hạnh phúc của sự đeo đuổi Để mà được cái gì Mà khi được đó, Thì sợ mất và khi không được thì buồn. trên cái hạnh phúc của mình luôn luôn là nó dẫn tới cái buồn khổ. Tại vì cái base, cái nguồn gốc căn bản của nó là mình đã đặt cái hạnh phúc của mình trên một cái sự chạy theo đuổi bắt. Còn cái như Lai Đức Phật á, chấm dứt lại cái sự đó, ngừng lại hết, không có đuổi bắt, không có đi tìm, không có muốn, không có cái gì nữa Thì cái tâm nó vắng lặng. Và vắng lặng như vậy, chính là chân hạnh phúc, true happiness. Còn người đời thì ông biết cái đó thấy ngồi cục nha, thì trời buồn vậy. Cụ đang có buồn không? Có cần tôi mua cà cho ăn Rồi, và bây giờ uhm. có thể coi coi um, làm gì được đây. À có thể nói luôn cái nhân thể nói mình nói luôn cái này rồi thầy biểu diễn sau cái gì thì bây giờ um, cái này là cái, cái mặt trước của cái áo tức là ý tình thân mà positive nữa thì positive tức là luôn luôn tích cực thiện lành cho mình nghĩ về mình và người khác về cạnh vật thì nó sẽ đưa đến hạnh phúc rồi. Cái đó là sống hạnh phúc trong hiện đại Cái này là cái gọi là định đề. Nếu muốn có hạnh phúc thì phải positive. Nhưng mà nhận sao positive là gì? Thì cái phương pháp tu là phía đằng sau lưng. Cái đằng trước là cái định đề. Muốn hạnh phúc thì phải positive. Nhưng mà kế tiếp là how. How thì... cách làm là phiền sau lưng đó rồi quý vị thấy chưa cho nên ai nói anh anh làm sao có hạnh phúc quay lưng là chẳng tài còn còn người nào thấy buồn đó, thì quay lại cho người nhìn thấy cho nên mình cứ quay trái quay lui vậy. gặp người nào đang buồn đó, thì mình đứng trước xong ta hết buồn nói hỏi sao hãy vậy cái quay ra lưng đời sao nó because I practice this tại vì tôi làm cái này nè Tôi làm gì đây? Mấy người ngồi xa không biết. Ngồi xa là phía đằng sau đó, là ý thanh tịnh tình vắng lặng, thân vô xã. Hồi nãy Như Lai ngồi cục đó, tại sao vậy? Tại tâm của Đức Phật thanh tịnh rồi. Và tình Đức Phật cũng vắng lặng, ai không muốn gì nữa hết đó. I'm happy the way I am. I am already happy. I don't need to have anything to be happy. Quý vị có hiểu không Trên muốn happy thật ra nó cũng dễ lắm quý vị ngồi xuống nói, i am happy xong cái mỉm cười mà really yes quý vị cứ nói vậy đó quý vị thấy hiểu không tích tích rất đơn giản lắm quý vị mà không tôi hạnh phúc tôi phải muốn có cái này thì hạnh phúc tôi muốn phải có được cái kia mới hạnh phúc Nhưng trong, trong những người mà hiểu đạo đó, người ta nói Dục an, tắc an Tức là muốn an là an ừ. Muốn an lạc là có liền Sao có đây? Trời tôi không có tiền, sao nói tôi ăn lạc được? Có không? không? Đó. Cái này thầy có có biết cái câu chuyện ở trong cái... Cái... Dịch cái, cái, cái, cái, um, trong quyển sách mà... Ai mua xe đáp đó Câu chuyện đó, đó Là một cái người uh, Businessman, người Mỹ Ông ta mới đi xuống Mexico Ông chơi, đi nghỉ hè Ông chơi, ông tới cái làng uh, Đánh cá đó Thì ông nhìn thấy uh, Có cái tên Mexican đó, cái tên Mẹ đó Nó, nó, nó ngồi nó chơi vậy đó Rồi ông hỏi là, ủa, hôm nay không có đi đánh cá hả Nó nói không, hỏi tại sao vậy Nó nói, hôm nay đánh đủ rồi Đánh cá đủ rồi, cái ông, ông, ông giáo sư này nè, giáo sư mà về về uh, kinh tế học ở Hà Va, ông Va nè, ông mới dạy cho cái tên đánh cá này một bài học về kinh tế. Ông nói, ông biết ông giờ này là mới có 2-3 giờ chiều mà ông không có đi đánh cá, vậy là không có được, là. đáng lẽ là ông phải đi đánh cá tới 6-7 giờ tối mới được, đến khi trời tối đó, thì mới mới vô, chứ giờ mới có 2-3 giờ nó vô rồi, are you lazy? người biếng quá không có không có được thì giờ ông này ông mới dạy với cái tên đánh cá này đó là ông nên đi đánh cá nhiều hơn và nhất là lúc mà người khác tăng ngừng đó, ông làm làm tiếp thì ông sẽ có nhiều cá hơn thì cái tên này nó hỏi ok nhiều cá hơn là làm gì thì à, cái ông giáo sư về kinh tế học của harvard đó đó, thì mày có nhiều cá hơn thì mày bán được nhiều tiền hơn thì ông mới hỏi thì bán nhiều tiền hơn thì làm gì thì à, Ông Mỹ nói, thì sau đó mày biết mày làm gì không? Mày mua chiếc tàu bự hơn. Bây giờ cái, cái tàu mày nhỏ quá, mày mua cái tàu bự hơn. Nó hỏi mày, mua tàu bự hơn thì làm gì? Thì sau đó mày đi ra xa hơn, và đánh cá nhiều hơn. Á ha, tên mấy thì ngu thiệt hả? Có dễ rồi mà nó nghĩ ra. Mày thấy không? Dễ rồi mà nó nghĩ ra. Phải nhờ giáo sư Hava dạy. rồi thì nó hỏi thì ông này đã mới nói mày mua cái cái chiếc tàu bự hơn rồi đó thì từ mình đánh nhiều hơn nữa rồi mày mướn ngược người có tiền mướn được người rồi sau đó mày mua chiếc tàu bằng sắt đi ra xa hơn nữa đánh nhiều cá hơn nữa rồi sau đó mày bắt đầu mày mở mấy cái company rồi từ từ mày làm lên làm lên làm lên mày làm ceo luôn tức là chủ hãng luôn rồi ông nó thằng bể này nó hỏi ủa làm chủ hãng là làm gì tiếp nữa nó ngu luôn nó không biết nó có hỏi vậy đó quý vị Làm chùa hãng rồi là làm gì? Thì lúc đó, đó, ông này ông nói, thì lúc đó nó mày đi vacation giống tao nè. Lúc đó mày không thèm làm nữa. Lúc đó, đó mày lấy tiền mày đi vacation đi nghỉ hè giống tao là giống như tao đang đi nè. Thì cái thằng anh bé này nó lại ngu nữa, nó hỏi về tôi đang vacation này ông. <cười> ông bắt tôi làm tụi luôn hết rồi cuối cùng cũng đi vacation bây giờ, I'm right now here, I'm on vacation. Hả, lạ vậy, có vị thấy sao không? Cho nên nó gọi là môn si hưởng Thái Bình, là vậy đó người. Còn cái tên kia làm đã đời rồi, cuối về VK-sân, mà cái tên này nó làm gì nó cũng VK-sân. Thấy lạ hả đó. Thì sao? Nó nâng vậy đó. Chắc con người phải làm cực khổ để cuối cùng cuối đời được hưởng. Thế sao hưởng ngay bây giờ đi? Ngồi chơi xoay nước đấy. Ngồi đời lạ không vậy đó. đó. Thì... Kể quý vị thấy là, là hai ông cuối cùng hai ông cũng đi nghỉ hè hết Mà cái tên nghỉ hè kia nó khổ suốt cuộc đời Nó phải suy nghĩ, nó phải làm đủ thứ hết Đến cuối cuộc đời mới được nghỉ hè Còn cái tên lễ kia nó mới có 35 tuổi Nó nghỉ hè rồi quý vị Quý vị nghe vậy thôi Nhưng mà nhớ đi làm nhau không Đi làm Đi nghe vậy thôi cái Về không làm nữa rồi là chết Đúng rồi trong đạo nó gọi là biết đủ chi túc thường là chi túc thường lạc biết đủ cho nên thường được sung sướng cái người giàu đó là không phải là có nhiều mà người giàu đó là người không còn cần gì hết giàu nó là tỷ phú mà đấy còn thiếu tiền quý nó nhiều khi mà đi bay tiền mình nữa nó thấy chưa đủ cho nên tiền trong bán nó nhiều nhưng mà nó nghèo Nghèo những cái tâm. Mình như băng mình có hai ba trăm mà. Mà thấy dư đủ quá trời, hai ba trăm còn dư nữa. Trên, trong tâm mình, mình giàu hơn cái tên tỷ phú kia. Đó, cái đó là những cái, cái wisdom đó là những cái. Minh chiếc, cái sự trí tuệ, trí tuệ đó nó cho mình hạnh phúc. Còn nếu không đó, mình cứ chạy theo cuộc đời. Mình cứ muốn cái này, muốn cái kia, thèm cái này, thèm cái kia. Thèm hoài, và cứ chạy theo cuộc đời. Rồi, thì đây là cái, cái cái tu đó, thôi cái này tu này, ngày mai thì nói tiếp, bây giờ chúng ta đi sang cái phần. Cái phần này là chỉ có những người có mặt mới được hưởng thôi, còn những người, những người, những người mà bên kia, bên kia thế giới đó. <cười> <cười> những người bên kia thế giới thì thôi, thì, thì nghe thôi, nghe không biết thôi nha. Rồi, à, cái này Thầy phải, thầy phải đứng dậy. Thầy lấy, chắc cái mấy người xa đó thì thầy nói luôn là cái này thầy thầy điều diễn kiểm cơ bắp thì kiểm cơ bắp này đó thầy sẽ lấy cái rất là đơn giản là phải phải cần cần những tính chúng lên làm uh, thí dụ ok mở đầu rồi lấy cho thầy một cái, một cái áo thầy sẽ cần uh, rồi từ mã họ tờ mã lên đây. À, bằng cách này là thầy mới show chuyện, mới, mới, mới cho quý vị thấy được. Thì nó như vậy là nó đơn giản. À, rồi chưa à, ai có ai có cái cell phone? à phone này. À, cái cái phone ha. À, để, để đứng mở lên, không cần mở. Cần thôi. Rồi. Thì bây giờ thầy nói hồi nãy đó, chung quanh người này đó nó có một cái từ trường. Nó có cái từ trường để giờ cái từ trường đó tiếng việt gọi từ trường mà thôi thầy không gọi từ trường thầy gọi kiểu mới là là hào quang này hào quang thì cái hào quang đó, nó nó bình thường như vậy thì con người này là bình thường nhưng mà khi nó nó có những cái bên ngoài đó nó gọi là nó nó vô đó nó interfere nó làm quấy nhiễu cái từ trường này Vậy không nó nó vô nó quấy nhiễu thì cái người này nó sẽ yếu đi cái việc không? nói đại giống như là khi có virus, covid nó vô thì sao? phải thấy kia quý vị không hiểu phải nói đại covid lại khi covid nó nhảy vô thì gì? bị sốt, bị nhức, khó thở phải không? phải vậy không? cái gì mà nó nó không có nó không có tốt vô nó nhảy vô người mình nó nó phá mình, ăn đồ bậy vô để làm đau bụng thì những cái bình đáng nói từ trường tôi mới nói là bị điện, Người nhớ bị điện. thì khi mà điện cái khúc này nó không phải là điện nó gọi là là electrolyte này tích nó gọi là gì không không có nói cái đó đó thì tại vì điện nó có electrolyte tụn tích mắc cái gì cũng lúng electro hết thì cái vùng này đó thì gọi từ trường hay là thành gọi chung tại cái tin dễ dễ thời nay đó là hào quang khi cái gì nó vô đây á thì nó nó phá cái hào quang mình thì cái người mình nó sẽ yếu đi Thì cái phá rất là dễ nhìn thấy cái đó là cái cell phone Đó Thì bây giờ thầy sẽ biểu diễn cái Coi cái cell phone trước Và trước khi biểu diễn thầy sẽ test Anh này có ok không nữa Vì thì do mô chứ không phải bị dính Covid rồi thì sao Những <cười> covid rồi thì siêu quá Rồi bây Giờ giơ tay lên Giờ lên ngang này Nha. Okay. Thì cái này thầy sẽ thử Cái cái muscle test Cái bắp, bắp thịt cái bắp thì trong chân này đó nó mạnh nhất là cái cái vai này rồi thì giờ thì để đây ha. thì thầy sẽ nói um, từ mảng này chú này resist lại tức là gượng lại thôi chứ phải gồng nha gượng lại thôi đừng có để cho thầy ấn xuống như thầy ấn xuống rồi thầy ấn tới đây là nó đứng rồi tức là sao là đủ rồi Thế là thầy để ha đừng cần gồng để nhẹ Relax rilak ồ <cười> <cười> <cười> chú này mất sổ quá Rồi Ok rồi. Bây giờ thấy là sẽ ấn là nó xe xuống nè Nhưng mà thầy nói chú resist Tức là gượng lại gượng lại thôi nha Để đây gượng lại Đừng có cho nó xuống Ok Thầy ấn xuống thấy nó đứng lại rồi Thầy biết là ok rồi phải không Tứng lại là Mặc dù nó hơi xẻ xẻ nhưng mà không sao Tới đây là đứng rồi Rồi Bây giờ Khỏi cầm đeo Cầm trong tay thôi Cầm trong tay này thôi Rồi ok Rồi gượng lại rồi nó sẽ dũng hơn phải không rồi tại cái này hơi nhỏ rồi cho cô trong mọi cái iPhone của cô khói cần bắt lên rồi cho, cho. rồi để để, để mốt không phải explain không để thường không để thường không để thường nói ok nói nói rồi gượng lại nha sao tôi thấy sao rồi gáy ngượng nha người không nói phải không rồi cầm cái iphone này rồi làm lại rồi để lại lại rồi ok người dưới có không về dưới được phải không phải ấn mạnh lắm đó you can feel it, right? phải ấn mạnh lắm mà nó không có thể xuống Cái độ nhỏ này nè, thì nó sẽ xuống một chút Chụp cái này vô đó, iPhone là 12 mà Pro không Nếu mà Pro Max nó còn xệ xuống nữa Mỗi <cười> iPhone sáu nó còn xệ xuống như này luôn Cho nên mình không biết à. Mỗi lần có vị cầm lên như vậy đó Cho nên thầy xài Samsung không có vị, Samsung mà mua có trăm mấy rồi nhưng mà không biết nó ủa sao thầy sai đồ mà đồ giống gọi điện thoại được thôi cầm vô ngon lành lắm nhưng mà nó yếu chịu quý vị. mình gọi phone xong cái nó bị yếu chịu rồi Đã, cái này ra chưa thầy sao thầy khi mà cái này nó vô người mình đó nó chỉ vô người mình thôi xung quanh nó xung quanh nó đó, nó có một cái field rồi mà cái từ trường của nó cái từ trường đó nó interfere với cái từ trường của mình và hai cái đó Nó gọi là discrepancy Hai cái nó hợp nhau Thì nó phá liền Thì là cái tự trường nó xẹp xuống đó thì cái hào quang của anh chàng này nó đang đứng ở đây Nó xẹp xuống ở đây Xẹp ở đây thì anh chàng yếu yếu đi có hiểu không? Đó là những cái cell phone đó Rồi, quý vị nó thích xài cell phone có biết Xảy ra gì? Đấy rồi Bây giờ, cái đó là xài cell phone Bây giờ thầy đồ ăn tại ăn mấy người ngồi xa nhìn thấy không thấy rồi ok ngồi tay này mỏi rồi thầy đặt tay này mỏi chưa rồi <cười> rồi tay này tay này cũng cứng ha rồi tới đây là cứng rồi. rồi cứ phải hiểu tại sao thầy phải lựa mấy lực sĩ đây thôi chứ lựa mấy cô là mấy cô nói thổi thầy, thầy cố yếu chiều thầy lựa anh giang quá rồi, rồi. cứng là thao không trả tới đây là thấy cứng ngắt à không nhúc nhích nữa Đó. rồi giờ anh chăng ấy anh để cầm coca thôi cầm cầm hai đây thôi quý vị mà nếu mà muốn nữa đó để ngay đây này. rồi chạy hơn nữa thầy chị, rồi thế mà để ngay đó còn chạy hơn nữa rồi resist resist Rồi. Tức là sao quý vị Coca là sao Uống Coca vô là Pepsi cũng là The same Uống này vô đó Là người mình á Nó bị mess up Đồ này đó gọi là chân Nó không có Không có một cái Positive energy gì hết Vô người á Là nó sẽ Làm cho cái tự trường mình sẽ xuống này lập tức Các vị không đó, bây giờ để đem ngược lại cái đó thì thôi, thì nhờ anh chàng này cầm trên nước, cầm cho người thôi, rồi để, để trong bụng hay được rồi rồi, ok, rồi, cứng, u chưa? Wow, thấy hồi không? Nha, cho nên khi uống nước mà có bị khát á. để uống cái này tại vì cái này nó thiên nhiên có nhiều chưa rồi rồi thôi giờ hình trạng này mỗi tay quá là đổi tay bên này mỗi tay với mỗiồ phải không rồi, rồi rồi bây giờ chưa mỗi lần vậy thì lại trở lại tại này bình thường cái này để để chắc lại coi nó còn khỏe không rồi tới đây là ngừng rồi phải không gần rồi. rồi cái đồ này nữa rồi cầm cái bọc kia để cho bột rồi giống như mẹ để, để cho ăn cho bột cái đó rồi rồi rồi ai mạnh hơn thầy mạnh hơn đúng không đó yeah. thì quý vị ăn ba cái đồ chân này là tôi quý vị thấy người mỹ không ăn gì ăn chips, bịch khóc với chips bịch khóc với lại uh, food, uh, gọi là shopping drink Cho nước ngọt không Thì quý vị thấy nó uống cái đồ nó Ăn những cái đồ nó vô đó Thì sao Sau đó, đó Thì nó phải bệnh là đúng rồi Bệnh thôi Đó Thôi là thầy bẻ lấy vào tay đau quá Thầy đi xuống rồi. Thank you à, là Ai muốn thử Ai mà muốn thử Thầy cho thêm một người khác muốn thử tự viên muốn thử Khoan Ai, ai muốn thử À, à, ai mà mà nghi à, quảng nhân muốn thử không rồi quảng nhân rồi đây quảng nhân à, mấy mấy lịch sĩ mà ngon lành đó Đây là nhìn vô là thấy là thầy không có cách nào mà đè nó xuống được hết đó. rồi à, rồi quảng nhân rồi hết tay này rồi tay nào khỏe nhưng mà nên khỏi cần tí nữa hồi mỏi phải đổi tay khác rồi, <cười> rồi. À, tay này ha Mà thử rồi giờ ráng giữ cái tay nó ngang thôi phải ngang thôi nó yếu quá mạnh hơn yếu mạnh không. nữa đừng có cho thầy ấn xuống mạnh hơn chưa yếu quá mạnh hơn nữa khô oh, no. ráng ono oh, không được phải phải ráng là sao đừng đừng, đừng có cho cái tay nó sụp xuống được, phải để mạnh quá, nó không không thể thể yeah. phải, phải thử, thể thể thử, biết là sao, phải thể thử cái cái cái cái cái cái kích maximum của người ta là sao, cái này anh này anh chưa có ra maximum chú kia thấy có bị thấy ấn vô này anh không nhúc nhích liền ấn là không nhúc nhích liền không được phải ấn vô mà nhúc nhích là không được, ở tay tay này chưa, tay tay này, tay này phải, giãn mịt giãn, đừng có cho nhúc nhích thử coi, mạnh hơn chút xíu, oh, gần được gần được rồi. mạnh hơn rồi tay này gối rồi cái này đó, thầy phải làm như vậy đó trong trong trong trong technique của Mỹ đó, nó gọi là calibration calibrate tức là thầy phải, khi mình đứng lên cái cân nó mình phải biết là nó phải đứng zero quý vị muốn lấy cái cân mà chưa chi, mình chưa đứng nó đã mười pound rồi quý vị thế thì đứng lên thì chết rồi nó, nó đâu có đúng không thế dạng này này cái, cái cái bên kia thầy chưa làm gì hết đã mười pound rồi Bây giờ bên này là thầy ấn Ráng cứng. Đừng có tranh nhúc nhích. Gục rút Thấy không? không nhúc nhích. À thầy ráng đừng nhúc nhích. Rồi. Anh gượng lại cái giữ tưởng. Rồi xong nhà à được nữa đó. Rồi. Bây giờ rồi thôi cho cho cục da tay này cầm cục ca đây. Rồi. Không không cầm cái đây nó được. Rồi. <cười> rồi. Rồi, cũng gượng lại nha. Đừng nhúc nhích. Rồi. cái chuyện đừng nhúng nhích thôi rồi ráng đừng nhúng nhích ráng ráng đừng nhúng nhích thế <cười> anh <đừng> <cười> nói hiện tại thầy đẹp mạnh quá ông biết tại sao không yeah. thật tâm thầy đẹp mạnh anh bình nhất không nổi ồ oh. có vậy thôi. hồi trước thầy cũng đè như vậy, thầy đè tại lúc nào thầy cũng ráng, cái mục đích của thầy là phải Vết, thầy cho anh giúp thôi. nhưng mà thầy ấn cái, anh, thầy thấy anh không giúp viết nổi, thầy làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp, giống người rồng vậy đó có vị. thấy người kia không, không không không nổi đó, thì thầy ấn ấn ấn tiếp thôi. À, rồi bây giờ lấy cái rồi bây giờ lấy cái này. rồi rồi ok cũng vậy cái mục đích là đừng nhúc nhất thôi rồi ráng đừng có coi có thể nhúc nhất nha nó cũng xuống và tới đây nó gần rồi Ủa. rồi thấy thấy khác chưa rồi. tức là Mày ăn đồ đó ăn những cái tự nhiên tại sao Việt không? là cái trái táo này đó nó nó gọi là natural food Nó không có bị gọi là process Nó không có bị gì hết á Cho nên ăn vào nó nó cho mình cái sức sống Tại nó là tươi Nó sức sống nó cho vô nó vậy thôi mình không? Yeah. Cho nên Cái này thì nó có thể thấy như vậy rồi chưa? chưa hết Tí nữa thầy làm lại chỗ này Bây giờ đó, nó đó, mới Anh cầm cái này là yếu nè Anh yeah. cầm lại đây rồi thầy làm cho coi Rồi vậy yeah, ha Các vị thấy rõ nha Tôi biết là cái tay đã rồi Không nổi thôi phải không rồi nhưng yeah. bây giờ cái này phải cái này không yeah. rồi Dục cầu người thôi tại đó thôi được rồi không cần giờ yeah, vẫn cầm cái này rồi đó rồi rồi reset rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi lại. rồi, rồi. được lại nha. Đừng, đừng đừng nhúc nhích, ôi trời hết chưa có hai là chứ <cười> rồi láng được nha đừng nhúc nhích, láng giữ cái tay đừng nhúc nhích, à lại hết nữa hoàn tới đây hết nước rồi, là làm lại này, tới đây hết, hết nước rồi rồi rồi rồi đừng giống nhứt nha <cười> rồi. ok qua mấy cái vừa rồi bị thấy gì trước hết đó, là vừa rồi qua cái vừa rồi qua cái cái cái biểu diễn vừa rồi cho quý vị thấy quý vị thấy được cái gì chưa nói tới cái áo từ từ cái áo từ từ là ô oh, nó còn nhiều thứ lắm trời, còn mười lăm phút nữa hết giờ nữa quý vị cái này thì mới thử mấy cái thơ này thôi đó nó còn nhiều thứ lắm cái này nãy giờ đó là cái này về thuộc về energy thôi thuộc về cái thân thôi thuộc về đồ ăn nó lại cái từ trường thôi thầy chưa nói về cái tình với cái ý quý vị cái tình ý nó khác nó còn nhiều cái biểu diễn lắm là chắc không để ngày mai nha hả ngày mai được không mai hay làm luôn ai tự đi về không <cười> rồi thôi từ từ thì tôi chắc OK. Thế quý vị như vậy đó Cái này chỉ mấy cái, mấy cái nhỏ này thấy tí nữa thể làm nhiều cái khác nữa Nó rất là vi tế hơn cho quý vị Để cho quý vị thấy rằng Những cái mà mình thấy bình thường như vậy đó Mà mình không có biết Mình uống vô bỏ vô người mình đó Nó sẽ phá cái người của mình Cho nên người Mỹ là nó bệnh rất là nhiều quý vị Cái đó thì chưa có nói về Những cái cái composition của cái này thấy là đường không có quý vị Còn cái này muối không à? mà Nó không biết đường muối là độc lắm thành tham ăn rồi lại về dưới thì chết rồi rồi cái đó chưa nói về energy thôi bây giờ đó là chú này lấy chưa thử cái áo là lần thử lại cái áo rồi đúng phải nhất cái đó ra Tại chú đeo cái đó là yếu rồi đeo vô là yếu rồi rồi chú thử áo rồi tự mãn là tay là mặt hơn chú rồi ta lấy giờ tay khỏe nó đứng đứng đứng tham bên này rồi lại lại rồi Được, đừng giống nhích cái ráng tay tay đừng giống nhích thôi chú này mạnh thiệt nó cái là đứng hả không có nhúc nhích nhỉ hết toàn nhân thấy thấy thấy đô như vậy mà yếu quá tại rồi ráng đừng giống nhích nha xuống tới đây là khá là chú này mạnh lắm đó nhưng mà nó xuống tới đây là sao tức là nó yếu đi một chút xíu rồi rồi đây rồi Anh này có muốn biết về cái áo ngoài à? <cười> ạ. rồi, đừng ngớp nhích. Ôi trời. Ờ chào Đấy 100 rồi. <cười> <cười> còn lấy cái áo này có mười thôi mà bây giờ sau cái này đã lên giá rồi quý vị bây giờ ai mà đụng vô là mấy hôm trước là sale mà hôm nay là hết rồi chưa đâu có vị tại vì thầy chưa có biểu diễn cho quý vị à, Thật ra những cái này đó thầy giảng ở trong cái khóa quý vị nên video coi cái ý tiền thân ba Tại vì ý thầy thân một là như cái khóa này thầy chỉ có nó gọi là introduction thôi thì nói đại khái thôi rồi ý thầy thân hai đó, thầy sẽ đi sâu vào cái cái, cái tỉnh. rồi ý thanh ba đó thầy mới đi sâu vào cái thân thì lúc đó thầy làm nhiều thứ khác để cho mình thấy là what happened thì lúc đó, đó thầy sẽ đo cái cái aura thì thầy sẽ đo cái aura của cái cái người này khi mà không có cái áo thì cái hào quang nó tới đâu và khi mà mặc cái áo vô thì cái hào quang đó phừng ra tới đâu mèo đó là vậy thì nếu mà ai muốn biết thì sau cứ vị tìm lấy cái video thì dạng ý thiền thứ ba đó Dạng những người khác bị coi ngày hôm thì giờ nếu ngày mai mà còn thì giờ thì thầy sẽ nếu ai ở lại tới chót thì thầy nếu còn giờ thì thầy sẽ sẽ cho coi cái cái cái hào quang mình nó phừng ra tới đâu đó rồi Bây giờ, nãy giờ, có vài người, à, à, ai muốn, ai ai ai tin muốn thử rồi ai ai ai ai ai ai Tây ai mạnh ha Rồi, ai ai ai ai ai ai ai ai tuổi ai 12 tuổi, 12 tuổi ai tuổi ai ai ai ai ai ai ai ai nha ai ai ai để cho tức là visit để ai ai ai ai ai ai ai ai đừng nhúc nhích, ồ oh, gương, à nó khá rồi, rồi, rồi, bây giờ cũng vậy nó tay này Con cầm cái chai coca để buộc giống như mình uống rồi đó, rồi, ráng rồi. đừng nhúc nhích nha, cho, xuống luôn rồi, số rồi xuống ngang thì nó là không không anh giang rồi ráng mạnh được đừng có đừng có đừng, đừng, đừng, đừng nhúc nhích thôi. đã reset. Có nổi không? Rắng reset nổi không? <cười> rồi thôi cứ cầm lại thôi. Rồi. Ok. Rồi. À, nhớ cái áo này nha. Rồi. Rồi. rồi. ráng đừng nhúc nhích. Cứng cái tay thì là cứng. Ôi trời. Khê. mạnh hơn nữa. Rồi, ăn siêu cảm ơn con ấy? À, chip, uh, chip. À. Rồi ai ai ship ở hết rồi à mẹ mẹ có ý đồ rồi ok con có thưởng này rồi mẹ có ý đồ rồi strong mạnh cứng oh cứng thiệt rồi rồi ship rồi ráng ráng nếu reduce thì được ăn ship rồi ráng cứng nha rồi thôi đi mà <cười> <cười> <cười> rồi vì thấy em bé là, là không có chị ăn gian hay không chết rồi ăn chip rồi nó yếu à à chà mười phút bây giờ thầy biểu diễn cái khác thôi thể từ phiền lên trên đấy cho ngồi họ đứng lên anh chàng này rồi quay lại cái này không có đụng mấy cái đồ chip nữa cái này làm cái khác rồi để thầy là tích nước nó đơn giản thôi một anh chàng này cũng mạnh lắm rồi nhé thầy xe đứng cái tay là thầy biết rồi mất hồ nó biết rồi, nhìn bà con cô bác đừng nhìn thầy rồi để căng ngang ngang một chút mạnh rồi chứ rồi đừng có gồng lên, chứ cái này không phải là là gồng cái này là chỉ có đừng nhúc nhích thôi ráng chỉ bea ly ráng đừng có cho thầy ấn nhúc nhích thôi Rồi mạnh hơn chút rồi ôi chà anh này là gồng đó thấy nó bực lên bực xuống là gồng á rồi một phục này đó là không sao rồi bây giờ đó Relax khi mà thầy không ấn thì relax đừng có gồng ô được hơn cứ để bỏ xuống lại rồi bây giờ thầy test cho quý vị cái cái khác bây giờ đó, tự nhiên viên uh, uh, có có ghét ai không Trong sợ hay, hay là không không ưa ai hiểu yeah. đừng có nói tên chỉ nói trong đầu thôi chị thay chị hỏi có ghét ai không <cười> hiểu không. Không? Uh, không có bực mình ai không có có không có ok rồi nhớ người đó tên gì không yeah, yeah. rồi xong rồi ok rồi rồi xong rồi nhớ yeah, resist oh không giờ yeah. nhớ tới tên người đó và nhớ tới hình người đó luôn rồi thôi xong rồi đủ rồi đủ rồi nghe nghe rồi nhớ tới người đó rồi nhìn tới người nhớ tới lại người đó thôi rồi cái này bắn quá nhưng mà cũng chạy xuống chạy xuống một chút xíu là làm lại nha nhớ tới người đó rồi nhớ tới người đó làm gì mình nhớ tới người đó làm gì mình rồi xong rồi ủa trời cái <cười> gì bế thường Ok xong rồi nha Bây giờ anh cười rồi phải không Thu lết quý vị Quý vị nguy hiểm lắm Tại vì ban đầu đó Những cái kia nó chưa có Touch giúp nhưng mà Sau đó đó là xong rồi đó Bây giờ là anh đâu nghĩ tới đâu Đây nè. Không nổi nữa Thu lết rồi lấy rồi các nó vô rồi nè bây giờ không nổi thấy không à. đó cái đó nó cho các vị thấy cái gì một khi đó negative một khi mình nhớ lại cái người đó đã là Hồi nãy nhớ tên thì không sao anh chàng này còn viết rất nổi xong thạch chơi một cú nữa nó làm gì mình thì những cái mà nó làm gì mình đó nó khởi đúng về cái tình liền có vị thấy gì không Yếu xịu liền một khi yếu siêu xong rồi đó sau đó thầy không nói nữa miệng cười nữa nhưng mà sao chế cái mũi tè nó bắn trúng rồi bây giờ bây giờ, bây giờ chế rồi xuống đấy bây giờ là rắn đồng đúng rồi thua rồi oh tôi quên tôi quên đề lắm thầy <cười> rồi thầy thấy rồi không Năm sao giờ yeah, chưa thấy cái áo áo của anh này anh này rồi chưa Thầy làm lại Thầy làm mạnh hơn Thầy để áo là thầy mạnh hơn con Không, không Thầy Rồi Thầy thầy Rồi Không rồi, hết rồi Bây giờ bây giờ để tay lại lại Bình thường Đáng mạnh nha, cứng nha Ôi anh này mạnh lắm rồi Hồi cô đi Nhớ lại người đó coi Làm gì nữa không cần chỉ có nhớ lại chút xíu thôi nhớ lại xong là đủ rồi. Nhớ. <cười> <cười> thấy gì? Thò phải không? Rồi. Rồi bây giờ Ồ oh, cái này nguy hiểm vấn trời rồi. Ok. Rồi. Rồi. Rồi, rồi. cũng y trang lại cũng nhớ lại người đó và coi người ta làm gì. Rồi, xong là ha. Rồi. Ôi trời. Nồi. Cụ mà nó trước hết thế mạnh hơn, công mạnh hơn, à, 200 đô bây giờ, <cười> còn lãi rẻ đó, hả? Được đúng rồi. Thương mọi người mình thương thì nó lên, là... tức là cái gì mà positive đó. mình nghĩ thêm đó là nó yêu liền mình nghĩ positive không nó còn nhiều khá khác nữa xong hôm cái này là chỉ không có gì thấy không thật cái này nó show cho quý vị thấy đó là quý vị chỉ nghĩ lại một cái một cái hoàn cảnh nào đó chồng mình bỏ mình hay là vợ mình chơi hay là bất cứ cái người nào mà chơi xấu với mình đó mà mình cứ nghĩ hoài đó thì sao cái đó cái đó nguy hiểm lắm quý vị, mình không thấy nhưng mà cái này thì show cho quý vị thấy liền á. Hồi nãy là đồ ăn mà cái này là ý nghĩ tình cảm liền. Nhìn thấy cái này rồi đó cho nên quý vị học cái này đó, quý vị thấy rằng lý do tại sao mình phải positive all the time. Hiểu chưa? Dù mình có ghét người đó thì nữa, cũng ráng nhìn cái gì nó positive. Tại nếu không nó mình giết mình trước. Người ta chưa chết mình giết mình trước. Mình giết mình slowly Bên trong cho mình cứ nghĩ tới người đó hoài trên những người nó nó nó ăn nó nó gặm nhấm mình from inside trên là mình bị ung thư bị gì đó là mình nói tại người ta đúng không phải tại người ta tại mình nghĩ tới người ta ngoài phong chết rồi dẹp yeah. đi đó trong đấy thì tất cả là anh này mạnh anh này cũng, anh này mạnh quá còn anh kia thì thôi sao lùi xuống đây thầy xin nhấn nhấn rồi bé thanh điền cũng khá lắm Thì nếu mà ai không tin á, thường thường trong cái khóa của thầy đó thì thầy cho việc vị practice, để quý vị thấy, quý vị thực tập lấy với nhau Tại nhiều người nói, ồ chắc là thầy, thầy ấn mạnh quá người nói, Ô, thầy ấn mạnh quá, thầy ấn nhẹ quá, không có à. Mấy người này quý vị thấy là, nếu thì làm hết ga thì nổi mà cái người như từ viên á, là thấy mạnh hơn liền Để cái áo dù thấy mạnh hơn liền, he feels it, thấy không, lên là hết bật lên liền đó. giờ yeah. anh muốn biết cái áo nó có cái gì phải không? secret. Dạ. Yeah. rồi, rồi bây giờ cái cái cái show này ở đây là. trời chúng ta sẽ Poi, magari, non lo so, poi, non lo so. Non lo so, poi, non